ngọn cỏ gió đùa của nhà văn hồ biểu chánh, thành phương kính mời quý vị thưởng thức trường dài xóm cái bần của tác giả xuân vũ, cũng là chuyện đồng quê miền nam việt nam thổi nào. nhưng so với ngọn cỏ gió đùa, câu chuyện trong xóm cái bần của xuân vũ có phần gần gũi với chúng ta hơn, nhất là qua câu chuyện này, ta có dịp chứng kiến một mối tình thật cảm động, mối tình ấy éo le chắc trở như thế nào. kinh mời quý vị theo dõi trong từng đoạn truyện sau đây. Bữa nay ông mười bịch khăn bùng, mặc áo xuyến mình trơn, quần lụa châu Á, mang dài hàm ớt. Ông đứng trước tấm kiến chóc thủy chỉ còn thấy hình lờ mờ ngắm nghía, rồi hỏi bà mười: Bà coi chữ nhân có ngay giữa trán tôi không bà? Bà mười đang hờn vì việc ông rày con gái liên tiếp mấy hôm dài về cái vụ đi chợ về trễ, nên nghe ông hỏi thì trả lời cục ngổng. Rõi kiến rồi còn hỏi nữa. Ông 10 múng lầm lành, tay mắng cây dù cá ngoéo, sắp ra đi còn quay lại giọng dịu dàng. Ở nhà bà biểu con xạo nó đem phơi hết đồ trong rừng xe nghe, phơi thì phải ngồi coi chừng, kéo chó mèo lôi rất là không có giá được đâu ạ. Đời bây giờ đàn bà con gái hư hết, không có ai biết mai giá mấy cái thứ đồ xưa đó đâu. Nói vậy rồi ông 10 bước qua ngạch cửa đi ra. Tiếng dài hàm ếch lẹp quẹp trên con đường nhỏ, hai bên có trồng bông quế dài ra đường lộ, rồi tắt hẳn. Thấy ông Mười đi, bà Mười mới kêu con gái lại hỏi. Rồi bây giờ, bay tính làm sao? Tư xã làm thinh, bà Mười tiếp. Thiệt, tao ở cửa giữa khó xử quá hả? Hế nghe theo mày thì ba mày la tao, còn ngá theo ổng thì tội nghiệp con. Tao không biết cách nào làm vừa bụng hai bên cho được nữa đây nè sợ giống gần với mẹ hơn cha, nên có việc gì ưu uẩn cũng tâm tình với mẹ, nàng nói: Người ta còn đó mà mình đi về chỗ khác làm sao được má? Còn ở đâu đâu à? Sao nó không tới đây nói một tiếng phải với ba mày đi? Ông nói bắt lỗi như vậy rồi làm sao mà giảng hòa cho được? Thì để con nói với người ta. Mày cũng biết tánh ba mày chứ bộ, ông nói là như rửa chém cột, không có khi nào nó đi nó lại được đâu. Ông chịu cho người ta làm đánh nói rồi, chỉ trong tháng tới thôi hả? Kỳ này vô trong nhà diệt thế nào ông xã bảy cũng hỏi lại ngày tháng cho ắt chắc à. Má không nói gì sao má? Tao biết cái hàm ơn nào mà xía vô cho ông la sao? Con đi chợ có ghé nhà anh bổn gặp cô năm nhành. Cô nói chú Ba có gặp ảnh. Gặp thì gặp chứ không có ai làm gì lai chuyển được ông nữa đâu. Nó dán đoạn việc làm rế đã từ lâu rồi. Như vậy kể như nó tự quỷ bỏ việc lễ nghi đối với nhà này. Tao thiệt giàu có thương cũng đâu có xỏ miệng vô đâu mà nói dùm cho nó được chứ. Con coi như đời con đã phó tháo cho người ta rồi má à. Mày nói với ba mày đó. bà Mười biết con gái còn dương dẫn thằng bổn. Cái thằng dễ thương thiệt. Con gái nào ưng nó thiệt có phước. Cả năm trời làm rễ nhà này. Trong nhà lớn đằng sớm đều mến. Ông Mười vốn khó tánh mà cũng không bắt bẻ chỗ nào được. Ông thử thách nó từ việc lớn tới việc nhỏ, vậy mà ông đều hài lòng. Việc lớn là cúng dỗ, bái lại nhang đèn trên bàn thờ ông bà. Nó đều làm đúng răm rách, chứng tỏ nó có học lễ nghĩa. Việc nhỏ là lúc ngồi vô bàn ăn cơm với gia đình bên vợ đó. Đôi lúc ông tới mâm cơm trước, xem qua rồi lén cất bớt một đôi đũa trên mâm cơm của ông với bà Mười. Hoặc khi ăn canh thì ông bảo con gái đừng dọn muỗng. Nhưng hai bốn đều trông thấy những thiếu sót đó và sửa chữa ngay. Bây giờ chuyện lớn dở, chính ông cũng đứt thằng rễ hiếm có, mà con gái đã trên hai mươi rồi, ông đâu có thể chờ đợi được nữa. Ông Mười đi vô nhà việc lúc ban hội tệ đang chờ đợi, ông cả hỏi ngay khi ông Mười vừa ăn dị. Chừng nào mình bắt đầu được chú Mười? Dạ, trước nhất phải ăn chay nằm đất ba ngày ba đêm. Các ông hội tệ đều ngạc nhiên, ông cả hỏi. Cái mà dữ vậy? Ông Mười nhắm tí trà, với một ông hưng chức rót mời, Rồi chẩm rãi nói, Dạ dùng mình từ xưa tới giờ, Chưa bị hạn hán, Lần này giống gieo ba lần rồi, Đều bị trời lấy hết á, Nước sông tươi vô không khác nào, Cây mạ ngâm rễ trong nước sôi, Quả hoàng lắm mới có một đám nửa xanh nửa vàng, Thiền tài không biết sẽ kéo dài bao lâu, Cứ theo sách xưa kinh cũ của Thánh hiền á, Thì đây là trời phạt chứ, chẳng phải chuyện thường đâu. Các vị hưng chức ngói nhau ngơ ngát, không ai nghĩ như vậy. Nghe ông Mười nói thì các ông mới dở lẽ ra, ông Mười tiếp. Ngày xưa, các vị đế dương sắp lên ngôi đều phải ăn chay nằm đất mười ngày hoặc một tháng, Đặng làm lễ cáo thiên tế địa rồi tức vậy. Như vậy mới được sự ban ơn của Thượng Đế. Dù hạng hán này nha, là một hình phạt đó đã. Muốn trời nhỏ phước mình phải ăn năng sám hối Theo tôi thiển nghĩ trước khi làm việc đua bơi Các vị chánh bái, phó bái, bồi bái gì Đều phải làm gương, ăn chay nằm đất trước Rồi bàn hương chức cũng phải noi theo nữa Sau đó tới các nhân sĩ phụ lão trong làng Có vậy mới động lòng trời Nếu chỉ đua bơi lấy lệ như một trò vui qua loa Thì trời sẽ kéo dài hạn hán Chứ không có mưa cho một hột nước nào đâu ạ Ông cả lo lắng hỏi ăn chay nằm đất là phải làm sao vậy chú? cả ban hội tề với các vị chánh phó bái đều phải tới ở nhà việt, không được ăn thịt ăn cá mà phải ngủ dưới đất không có được ngủ trên giường. Một ông hưng chức trẻ nhảy giận lên: ngủ đất vậy có trải chiếu không ông mười? đã nói là nằm đất nếu nằm trên chiếu thì gọi là nằm chiếu chứ sao gọi nằm đất? Một vị khác cũng thắc mắc: nằm đất cũng được mà tại sao tại phải tới nhà việt chứ? Ở nhà không được sao? Đó là chuyện ngừa gần đàn bà. Muốn cúng bái con người mình phải thanh khiết. Ông cả nói. Chú Mười bảo tôi có ý gẫm rồi. Vậy chừng nào thì bắt đầu hả chú? À tôi coi ngày rồi. Ngày mốt là ngày nhâm tí với Ngọc Hoàng sau mộc sau Thổ xuất hiện. mộc thì không khắc Thổ. Vậy mình bắt đầu là phải lẻ đó. Ông cả phán cho ban hương chức. Vậy mấy vị phải có mặt tại đây và làm theo lời chú Mười nha. Sau ba ngày đêm, mình sẽ bắt đầu cuộc đua bơi trong các ốc. Ông Mười tiếp. Dạ, cuộc đua bơi phải kéo dài, 7 ngày liền thưa cả. Mấy ngày cũng phải làm á. Nếu trời không mưa thì mùa này một công chỉ gặt được một thúng hoặc dài quảo là cùng. Cây đôi cầm chắc trong tay rồi sau đúng ba ngày đêm ăn chay nằm đất của các vị hương chức và nhân sĩ trong làng cuộc đua bơi cầu mưa bắt đầu tơ mưa sáng các vị hương chức đã tới đình làng để cúng gái trước bàn thờ thần nhang đèn rực rỡ chiên trống hoài linh ông chánh bái mặc áo thụng xanh đứng ra đọc bài sớ bằng chữ nho dân lên thượng đế xin ơn trên mưa mốc cho dân nhờ đọc xong ông trao cho một anh học trò lễ đem ra sân đình chiêng trống nổi lên ba hồi, nhạc lễ nổi tiếp, rồi anh học trò lễ quỳ xuống, đưa chiếc sừng lên, trong lúc ông chánh bái cầm cây roi dài kê vô. Một anh học trò lễ khác cầm quạt whor qua qua lại, làm cho tàn cho bay lả tả và biến mất trong không gian. Mọi người ngước nhìn theo, bụng nghĩ rằng những mảnh lòng tha thiết của dân đã bay lên tới thiên đình. Ở mỗi ấp đều tổ chức riêng một đoàn cầu mưa cho ấp mình. Đoàn gồm có hàng trăm người, ngồi xếp hàng hai, đầu bịch khăn đỏ buộc thắt lưng đỏ tay cầm dầm bơi xuồng, vừa đi vừa reo to. Họ bơi, hô bơi. Miệng hô tay bơi như bơi xuồng thật sự. Đi đầu là một ông địa với cái miệng rộng vẻ bằng đôi ăn trầu, một tay cầm quạt, một tay cầm dầm. Ông ta dựa quạt vừa dự bơi như mọi người, nhưng không rơ họ. Đoàn càng đi thì người tham gia càng đông, ai muốn nhập vô cũng được người ta cần tiếng sáo họ tở mở để thấu thiên đình. Tiếng sáo họ càng to thì thượng đế càng động lòng mà mưa sớm. Ở dưới sông cũng có một đoạn đua bơi bằng ghe thực sự, hàng trăm chiếc xuồng, chiếc ghe nối đuôi nhau như một con rồng gỗ trương di múa dút lướt trên mặt nước cùng một hướng với đoàn trên bộ. Cả hai đoàn cùng gặp nhau ở một điểm đã quy định trước trên mé sông. Đoàn người dưới nước cập xuồng lại để mọi người lên bờ. Cả hai bên dâng quanh ông địa. Bất thần một người đứng ra trở mặt ông địa quát. Chừng nào mưa, nói mau. Ông địa mặt mũi tèm lem tuốt luốt vì mồ hôi mùa kê và vui tróc từng mảng quanh miệng, bị chất chấn một cách thô bạo, bèn ngó lao liền một chút rồi nói. Để tôi lên chầu ngọc hoàng cái đá rồi về cho biết sao. Ờ, đi mau đi. Khi trở về đừng có nói là ba năm nữa mới mưa nha không. Dạ. Ông địa đáp xong, liền nhảy ùm um xuống sông lặng mất. Mọi người trống dầm xuống đất nhìn theo, một chút ông địa trồi đầu, dơ tay cho những người đứng gần mé bờ lôi lên. Ông ta chưa kịp vút rước trên mặt, thì các chục người lại đồng thanh gắt. Chừng nào mưa! Dạ, mai mốt bữa kia, ba ngày đó không biết ngày nào. Ông địa vừa đáp xong, thì chiên trống nổi lên ẩm ầm tiếng reo hò tung hồ tở mở. Vậy là cuộc đua bơi chấm dứt, mọi người dắt dầm chèo trở về nhà với sự tin tưởng rằng ngày mai ngày mốt sẽ có mưa một người đi sau lưng ông địa dỗ dây ông bảo ông mà nói ba năm mới mưa thì bà con trấn nước ông chết luôn á. hai bổn tay sách con cuối tay cầm cái rựa méo đi ra đồng. buổi sáng mũi mộng tiến chân, hai bổn vừa đi vừa quơ con cuối đuổi mũi. bỗng mí mắt giật lia hai bổn nghĩ thầm chắc có chuyện lạ xảy đến. chuyện đó là chuyện gì? mấy năm nay hai bổn sống cuộc đời tách hẳn sớm làng và gia đình. niềm vui của hai bổn là phá rừng lớn đất, hai bổn quyết tạo nên sự nghiệp bằng hai tay trắng bây giờ hai bổn đã có một khuynh đất một chó ngồi ló đuôi nhưng hứa hẹn một mùa lúa chín có gạo mới trong nồi đang lẽ cấy mùa rộ nhưng vì đất mới khẩn còn chua chờ mưa một vài mùa cho đất nhã phèn mới cấy được hai bổn phải khai một con mương bao bọc cuột đất định gieo mạ để cấy mùa này thì lại gặp hạn đất khô trắng còn lòng mương thì phèn động vàng khè hồi mới dắt rựa tới đây hai bổn như con chim lọt giữa rừng quang Hai bổn chỉ đốn bốn cây nạn sóc đứng làm tám chiếc giường. Nằm trên những thân cây gai gốc chưa trải sạch gai, hai bổn nghe nước mắt tung dầm. Nhưng chỉ trong vài hôm, hai bổn đã ruồn được một khoảng đất trống bằng mấy chiếc đệm. Nhìn mặt đất nâu đen dưới chân, hai bổn biết là đất tốt nhưng chưa ai tới khai quang. Đây là miếng rừng nằm giáp ranh hai làng, làng trên thì cho là thuộc làng dưới, còn làng dưới thì lại bảo đó là đất của làng trên. Rốt cuộc, miếng rừng thảnh vô chủ có cái tên là rừng bần, nhưng vì một bên thì khô, một bên là có nước xâm xấp cho nên người ta thường gọi là rừng bần cạn, rừng bần sâu. Đây cũng là sào quyệt của đám đầu trộm đuôi cướp trong dùng. Rừng có đủ loại thuốc cầm, nào là heo, rừng, nai, trồn, cò, diệt và các loại chim chóc. Chúng xem đây là giang sơn của chúng Thỉnh thoảng mới có vài ông thợ rừng bạo dạng tới đây gài bẫy heo, nai hoặc săn trồn Nhưng ít khi bắt được lắm Vì vừa nghe hơi người thì chúng rút vào trung tâm bất khả xâm phạm Hai bổn cũng chỉ là người mới sợ đụng cái chéo áo trong khi miếng rừng là cả một cái áo Mấy hôm dài nắng gắt nên hai bổn chỉ làm quanh quẩn nền tròi Trồng thêm một mớ trái ấu, thả thêm vài dây rau nhút, cặm dài gốc rau muống trong ào Cái ao đào từ hồi mới tới, nên bây giờ nước bớt chua so với nước ngoài ruộng. Hai bổn cũng lợp lại mái tròi, làm buồn kính đáo hơn. Chỉ có cái mùng là chưa mua nổi. Nhưng ai lại ở tròi mà ngủ mụn? Một cái mùng giải hiệu đầu trâu chỉ để dành cho nhà giàu thôi. Hai bổn làm buồn xong thì thấy buồn. Đáng lẽ ra phải có người đàn bà hôm sớm với nhau phòng khi tối lửa tắt đèn. Hai bổn nhớ tới tư xã. Mấy lúc gần đây, hai bốn thường nghĩ tới nàng. Có lần đi chợ, hai bốn trông thấy một người đàn bà, hai bốn bèn lẫn tránh. hóng hiểu sao hai bốn cứ cho đó là tư xã. Khi về tới tròi, hai bốn đâm ra ân hận. Giá hai bên gặp lại nhau, biết đâu chẳng có chuyện lành. Bữa nay, mí mắt giật, hai bốn nhớ tới tư xã và hy vọng bân quơ. Vừa đi vừa miên mang nghĩ ngợi, hai bốn đã đi hết thử đất của mình và tới gian rừng. Hai bổ muốn thăm dò xem bên rừng cạn đất đai như thế nào nếu thuận lợi có thể khai phá thêm bên đó một khoảng nữa hai b 24n tay qua cái con cúi cho khói lên rồi đút vào lùm xua ông đi đó là kinh nghiệm phá rừng mấy bệ ông nghệ bị động ổ bay ra tù tủ hai bổn dung mạnh khói lên xanh mịt chẳng bao lâu lũ ông đi tứ tán loại ông này hiền khô Hà chích không đau mà là dễ phá ổ nữa gặp ông ngựa hoặc ông nụi dẻ thì phải đốt cả đội rơm, chưa chắc đã giết được chúng. Ngoài ra nếu rủi bị chích thì nóng lạnh với da thịt sưng lên nhức nhối chưa không nổi. thấy ông bài hết, hai bổn chém luôn mấy nhát vào quẹo gai ra. chẳng bao lâu đã mở được con đường đi vô. phía trong không có nhiều gai cốc, chỉ có dây cốc kèn với mấy dầm mọc xen kẽ nhau. đã từng dẫm lên gai nên thấy loại cây này hai bổn rất mừng thầm vì chúng rất hiền. Đi được một đổi, thì nghe tiếng chim kêu râm rang. Hai bốn nghĩ là có một khu chim cò trước mặt, bèn lội nhanh vào với ý định hút trứng về, lớp ấp, lớp luộc ăn như hột gà hột dịch vậy. Ngoài ra, quân một ít sáo cưỡng mới nở về, nuôi cho vô nhà vô cửa. Bỗng thấy trước mặt con đường mòn sình lầy, đầy dấu chân người. Hai bốn khẩn lại như một anh chàng phiêu lưu đứng trước một kỳ quan. Ai đã tới đây trước mình? hai bổn cúi xuống nhìn mặt buồn thì thấy dấu chân trồn chuột lẫn trong dấu chân người ha ha người và vật ở chung hai bổn chui chắc nghĩ ở chung với vật có lẽ còn khỏe hơn với người nữa kìa rồi hai bổn vẫn bước đi theo con đường dẫn vào sâu trong rừng một kỳ quan cát ngoạn mục hơn hiện ra trước mặt hai bổn một cái tròi hai nóc dựng trên nền đất vuông vắn rất xinh có người ở đây Hai bốn nghĩ thầm chỉ thấy một ít tờ khói bay lên từ một mái lá thấp sau nhà. Hai bốn tầng hắn rồi bước lên bờ đi thẳng vô. Một người đàn ông tóc qua râm mà quần áo màu già đang ngồi bên bếp. Ông ta ngó ra thấy hai bốn thì tối giá ngạc nhiên. Nhưng hai bốn nói ngay. Tôi ở bên cạn tình cờ lạc vô đây chứ không phải ăn trộm cắp gì đâu. Vừa nói hai bốn đã đi tới tròi. Vô chơi. Người đàn ông lôi một cọc cây ra trỏ cho hai bổn. Hai bổn ngồi xuống chưa kịp nói gì, thì chủ nhà đã lên tiếng. Năm nay đại hạn có lẽ kéo dài lâu lắm, chưa biết mùa này có cấy được không nữa, thiệt tôi lo quá chừng. Thấy chủ nhà có tuổi lại đạo mạo và cứ chỉ bình thường, nên hai bổn tỏ dễ cung kính. Dạ sao ông biết? Ban đêm tôi ra coi sao trên trời thì đoán vậy, chưa chắc có đúng hay không nữa à. Tôi là người xuất gia đầu Phật, Nên có đọc ít nhiều kinh Phật cho chú em. À, dạ, gia đình tôi cũng theo đạo Phật. Vậy hả? Tốt lắm. Đời này nhiều như quá đối, Con người phạm tội ngày càng nhiều, Cho nên Thượng Đế trừng phạt đó đà. Năm ngoái quỷ dương xuống phạm, Bắt bớ làm sớm làng kinh hải. Hai bổ ngư ngát. Dạ, việc gì đâu? Thì bệnh dịch tỏ đó chú không nhớ hàng sao, Các trăm người chết đó. Đó đó đà đó là sự trừng phạt của trời đó đã. Hai bốn giật mình. Năm ngoái hai bốn đi chợ thấy nhà nào cũng có đống ung trước cửa và cố người nào cũng đeo dây thần thông. Hỏi ra mới biết đó là lời truyền sao bằng miệng làm đống ung với đeo dây thần thông đó đó lại để chống quỷ dương xâm nhập vào nhà. Ngoài ra, hai bổn cũng còn nghe nói hương chức hội tề có làm cái bè tống quái rất lớn trên đó có xôi thịt heo quay với giấy tiền vàng bạc để cúng quỷ dương và đưa nó đi nơi khác. thế mà chiếc bè đó tóc vô làng nào thì làng đó coi như bị dấn nạn.